Ngài Anang nghe thế đập đầu xuống đất, khóc than thảm thiết. Nhưng biết làm sao hơn. Gần đây, có vườn nhà của ông trưởng giả Duy Ma cật nữa. Có lẽ trưởng tượng thôi. Chứ cái vườn nhỏ như thế này, mà chưa đến 9 triệu Bồ Tát từ cõi trời, chúng hương đến. Và mỗi vị có một tòa sư tử, thì chỗ nào mà ngồi cho đủ trong vườn này? Đọc kinh Duy Ma cật Ngồi đạo thấy có nhiều điểm hay Và hôm nay nhân đến vườn này Nên hỏi ngộ tánh thử sư huynh mình có nhớ ra không Thưa sư huynh Sư huynh có biết tại sao khi thiên nữ hiện thân ra nơi đây Để rải hoa dân cúng các vị Bồ Tát và các vị thanh văn Mà khi hoa rơi trên vai của Bồ Tát lại không dính Nhưng lại dính trên vai của các vị thanh văn Chắc tại các vị thanh văn thích hòa hơn các vị Bồ Tát Chưa đúng hẳn Vậy thì chứ sao Nghĩa là theo đệ Các vị thanh văn tu hành còn chấp trước lắm Do vậy hòa rơi đến đâu thì dính đến đó Còn các vị Bồ Tát vượt lên trên sự chấp có chấp không Cho nên mới không bị dính Thế sự đệ muốn tù theo hành nào Chắc sư huynh đã biết rồi Còn ta, ta chỉ tụ theo Pháp Thành Văn thôi. Nghĩa là vẫn còn nghĩ đến người đẹp. Ngộ tánh liếc một cái thật mạnh về ngồi đạo, làm như có ý trách móc Và ngộ tánh hỏi lại ngồi đạo rằng, Thế thì món cơm hương tích tại sao mà có? Vì Ngài Duy Ma Cực muốn Vì đệ tử của Phật Thích Ca biết được công đức của Phật ở cõi chúng hương ấy như thế nào mới có ý ấy Nhưng tại sao chỉ một nồi cơm nhỏ mà mấy ngàn, mấy vàng, mấy triệu Bồ Tát ăn cũng không hết Đó là tưởng tượng thôi xưa Huân Ngoài ra cơm hương tích là cơm công đức Không thể ăn hết công đức của vị Phật ở cõi chúng hương kia được Đúng là xứng đáng Sư đệ của ta rồi Hẹn gì mà lúc nào sư cụ Cũng tuyên dương sư đệ Ở nhiều phương diện Việc ấy đệ đâu có bao giờ để ý Nói xong Hai thầy tìm đến Nơi Đức Phật đã độ cho bà Di Ruột Là Mahabasa Ba Đề Và 500 thệ nữ cùng xuất gia Với điều kiện là Phải giữ gìn 8 pháp cung kính với hàng ngũ tăng già Tiếp đó Họ hướng về phía thành Câu Thi nơi Đức Phật nhập diệt, để lại tam bộ nhất bái, và mười mấy ngày sau đó, họ đã đến nơi. Ở đây, dấu tích hai cây Sala vẫn còn đó, và hình Phật nằm nhập niết bàn bắt đầu trong giảng vẻ rất tự bi. Nhưng cả hai người đều không cầm được nước mắt. Họ đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Rồi họ ôn lại những gì trong kinh Đại Bác Niết Bàn, cũng như kinh Di Giáo mà Phật đã dạy. Sau đó, họ đi đến nơi làm lễ trà tỳ của Đức Phật. Bây giờ, chỗ này chỉ còn một tháp kỷ niệm lớn. Vì Xá Lợi đã được các vua chúa đương thời phân chia ra để thờ. Và vua A Dục về sau cũng đã dựng 84.000 tháp để thờ xá lợi ấy. Và ngày nay, xá lợi của Đức Phật đã hiện diện khắp nơi. Từ Thiên Cung cho đến Long Cung và ở cõi Diêm Phụ Đề này nữa, nơi nào mà chẳng có pháp thân của Đức Phật. Cầu Thi nà, vào một chiều thu trong rất buồn và đạm, họ cũng đã cảm lây với cái không khí đau sầu, khổ não của các đệ tử Phật, trước khi ngài vào đại bác Niết bàn, họ rất thương cho thân phận của mình là sinh ra sâu Phật quá xa. Vì thế, ánh sáng chánh pháp đã yếu dần. Thay vào đó là ma vương ngạ quỷ đã hoành hành khắp nơi trên thế giới. Người có đức hạnh đã ở ẩn trong rừng sâu, trên núi cao. Chỉ có những người đạo hạnh không tinh chuyên thì đang múa mày quay cuồng với nhân thế. Họ phải vượt qua biên giới bằng thư giới thiệu của nhà chức trách mới đến được vườn Lâm Tiền Ni nơi Thái tự Tắc Tật Đa Đảng sanh vào năm 624 trước Thiên Chúa ra đời. Giờ đây, cây vua ưu không còn nữa. Chỉ còn trơ lại cây trụ đá. Vua Ai Dục do Ngài Huyền Trang phát hiện trong thế kỷ thứ 7 bây giờ vẫn đứng trơ gan cùng tới nghiệp chung quanh đó chẳng còn gì chùa viện hầu như hoan tàn đổ nát trọng thấy mà cảm lây với sự tan thương của đất trời vàng vật bên cạnh đó có một hồ nước thiên tương truyền rằng sau khi mẫu hậu Mai hạ sanh Thái tử chính con rồng đã phun nước để tắm cho Thái tử và hoa sen từ dưới đất đã mọc lên để đỡ chân Thái tử trong mọi bước đi để đến bước cuối cùng Ngài nói Trên trời dưới đất, chỉ có cái ta là quan trọng hơn cả, và đây là lần sanh cuối cùng của ta. Quá là bực, tránh biến tri, vì khi Ngài sanh ra, Ngài đã biết sanh vào đâu và chọn lựa chống nào để sanh. Còn chúng ta, ở nơi vùng mẹ trong 9 tháng 10 ngày, tối đen như mực, chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao, chứ bên trong toàn là máu huyết, đồm dãi và bị ngột thở. Thế mà nhiều người đã chẳng chịu ra cứ muốn dấn thân vào đã đành nếu là bồ Tát vào cõi Hồng Trần không có sao vì khách ngài có thể dùng tâm Bồ Tát và hành động của Bồ Tát để chuyển hóa khổ đau thành ra ăn là hạnh phúc còn chúng ta thì trái lại ta vào đời đâu phải quyền lực độ xanh đâu tất cả chỉ vì nghiệp lực mà đã là nghiệp lực thì mình cứ mình còn không nổi sao cứ ai nổi thì Sau khi thăm tất cả những thánh tích trong cuộc đời Đức Phật, họ đã học được bài học vô giá cho cuộc sống tu hành của họ. Cho bây giờ cũng như cho mai hậu, nhân cơ hội ấy, họ đã đi hết xứ Nepal, rồi Bhutan và vượt qua Hy Mã Lập Sơn để vào thăm Tây Tạng huyền bí. Xứ Tây Tạng khi chưa lập quốc đến bây giờ, quốc gia này lấy Phật pháp làm quốc giáo. Đặc biệt từ thế kỷ thứ 9, thứ 10, Đức Đạt Lai Lạt Ma được kính trọng là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm với lòng từ bi vô lượng. Ngài đi vào đời để cứu khổ chúng sanh. Chữ Lạt Ma có nghĩa là vị thầy. Chữ Đạt Lai có nghĩa là trí tuệ. Vị thầy ấy được người dân Tây Tạng cung kính như là một vị Phật sống. Một quốc vương Một tăng vương cai trị một quốc gia toàn núi đồi Và có dân số rất ít chừng mấy triệu người Họ có triều đình gồm hai viện Một viện do chư tăng điều hành Và một viện do cư sĩ điều hành Kinh điển mà họ dùng đa phần bằng tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng Họ ảnh hưởng rất nhiều về mật giáo Bởi các vị đại sư Santee Deva Và ngài Tông Khách Ba v.v Phutala là một cung điện gồm nhiều tầng và nhiều dãy nhà ngang dọc. Trên cùng nơi lớn nhất là nơi thường tượng Đức Quang Thế Âm. Bên cạnh đó là Pháp Tòa, cũng là ngai vàng của Đức Đạt Lai Lạc Ma Ngự Trị. So với Ấn Độ, Nipa thì Tây Tạng. Cách kiến trúc khác xa rất nhiều, vả lại nơi đây toàn là núi đồi cho nên những chùa viện được cất thật cao trên bách núi treo lèo. Cứ tưởng tượng rằng, một vị tăng sĩ khi vào đó nhập thất, chắc chừng vài ba chục năm, họ mới xuống núi một lần. Họ hình như không còn thiết tha gì với cuộc sống thế trần này nữa, vì lẽ theo quan niệm của những người nhập thất là càng xa nơi ồn ào nó nhiệt nhiều chừng nào, tốt chừng ấy. Ở Tây Tạng, Cũng như Bhutan, chùa viện là tung tâm sinh hoạt của những quốc gia này. Bhutan ảnh hưởng văn hóa của Phật giáo Tây Tạng. Vì Tây Tạng có thời chiếm cứ Bhutan để làm thuộc địa. Vì vậy Phật giáo Bhutan cũng gần giống như Phật giáo Tây Tạng, nghĩa là đa phần dân chúng theo Phật giáo. Đến Bhutan, để thấy rằng trên từ Vua Chúa Hoàng Hậu đến Bá Quang Văn Võ, Dưới cho đến thần dân, mọi người đều theo Phật. Và nơi nơi đều thực hiện hạnh từ bi đối với thiên nhiên. Cũng như nguồn thú, họ cũng có hai cơ quan điều hành đất nước. Một là viện của Chư Tăng, phần khác do vua, các quan nắm giữ. Ở đây, họ cũng ảnh hưởng Ngài Santee Deva của Ấn Độ không ít. Tương truyền rằng, sau khi Ngài Santee Deva bay qua Tây Tạng, Để truyền giáo dạy đạo Ngài cũng dùng thần lực bay qua Bhutan Để truyền giáo Pháp nhiệm màu của Phật giáo nơi đây Ở trên đỉnh đời thật cao Gần thủ đô Chimphu của Bhutan Có một hang động Và nơi đây mọi người dân cũng như Chư Tăng tin rằng Sau khi truyền phép Mật Tông Thì Ngài từ hang động này Dùng thần lực để thăng thiên Và từ đó biệt vô âm tín Lịch sử của Ngài Santi Deva Dịch là Tịch Thiên ở Ấn Độ Cũng mang nhiều nét ly kỳ lắm Tương tuyên rằng Lúc nhỏ Ngài có một ước mơ Là tu theo trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Và ước gì trong đời Ngài được gặp Ngài Văn Thù Một lần cho thỏa chí Một hôm nằm mộng Ngài thấy một vị Tara Đến báo rằng Hãy vào rừng thì sẽ gặp Ngài Santee Deva rất khó nghĩ Khi vào rừng sâu, Ngài được gặp Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và được học pháp trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù suốt mấy năm như vậy. Sau khi được pháp trí huệ rồi, Ngài được Ngài Văn Thù ban cho một cây kiếm báu bằng gỗ và với nhiều sự gợi gắm giữ gìn. Lớn lên, Ngài được làm thừa tướng hậu cận đức vua. Một hôm, có một vị đại thần tâu với vua rằng Làm thừa tướng hầu bên cạnh vua mà lúc nào cũng mang cây kiếm giả Thì khi quân giật đến làm sao có thể chiến đấu để phò vua Đó là một tội khi quân và đáng trách vừa nghe tâu như vậy thấy có lý Nên một hôm vua hỏi ngài Deva rằng Tại sao người lại dám khi quân như thế Trong khi hầu cận ta mà chỉ mang thành kiếm gỗ Mông Tâu Hạ, hạ thần không có tội đường đột ấy, chỉ sợ thượng không tin nên không dám tỏ bày. Ngươi hãy chứng minh. Đây là cái kiếm báu của Đức Văn Thù, nếu ngài muốn xem thì ngài phải lấy tay bịt con mắt phải lại. Để làm gì? Bè hạ cứ thực hiện như vậy. Khi lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi bao, Thì một tia hào quang sáng chói Lòa dội ngược vào Mắt trái của vua Tức thời con mắt này tự động rơi xuống đất Đức vua rất hối hận Mà nói rằng Quả người có lý Còn ta có mắt Mà cũng như mù Sau khi nói xong lời hối hận ấy Mắt trái của vua hoàn lại như cũ Và kể từ đó vua tin tưởng Santee Deva nhiều hơn Nhưng Sau nhiều năm tháng làm thừa tướng với bao nhiêu nỗi nhọc nhặn của thân thế, Ngài đã từ quan và đến Đại học Na Lan Đà xin xuất gia học đạo. Sau khi xuất gia, Ngài vẫn là có người bình thường, đôi khi các bạn đồng lưu còn cho là biến nhắc nữa, vì thế Ngài chẳng siêng năng học hành tu niệm gì cả. Và một hôm, Ngài mới bảo các vị đồng tu rằng, Quý vị hãy làm cho tôi một pháp tòa. Để làm gì? Để nói pháp. Các vị đồng tu đều cười khẩy, to ý chẳng tin lời nói của một người lười biếng như thế, nhưng họ vẫn sẵn sàng làm một pháp tòa để cho ngài Santi Deva thuyết pháp. Thăng tòa, ngài hỏi đại chúng Quý vị muốn tôi nói Pháp nào? Pháp quá khứ, Pháp hiện tại, Pháp vị lai. Ai nghe thấy cũng cười và đồng loạt trả lời trong vẽ kinh bỉ. Vì biết rằng, Ngài đâu có khả năng nói Pháp, họ nói. Tất cả Pháp đều nên nói. Thế là Ngài thao thao bất tuyệt, dán về Pháp quá khứ, hiện tại và vị lai không một chỗ vấp nào cả. Sau khi thuyết xong, Ngài dùng thần lực bay lên hư không Và thế là mọi người tiếc ngỡ ngơ Không ngờ Bồ Tát đang ở trước mặt mà chẳng nhìn ra Sau đó, mọi người về lại phòng của Ngài Thì thấy trên bàn có để lại 3 quyển sách nhang đề là Đại Thừa Tập Bồ Tát Học luận Bồ Tát Hạnh Và một quyển thuộc về Kinh Cả ba quyển này có tác dụng với Phật giáo mật tông rất nhiều Đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng thành và nipal và Mông cổ nghe qua câu chuyện vừa như thần thoại vừa như truyền thuyết ấy cả ngộ đạo và ngộ tánh đều bàg hoàng rõ ràng là Vẫn có những vị tu chứng đấy chứ Chỉ vì mình Không và chưa có nhân duyên Để gặp đấy thôi Trong nguyện Đại đường Tây Vực Ký Ngài Hiền Trang cũng có ghi lại rằng Trong núi Hy Mã Lạp Sơn Có ngọn núi Everest Cao 8.848 thước Ấy vẫn còn Hai hay ba vị Tu theo Pháp Diệt Tận Định Có nghĩa là quý ngài ấy Đã tọa thiền gần 2 triệu năm rồi, và thân thể vẫn còn bất động. Thân thể này sẽ được sống dậy với ba điều kiện như sau. Thứ nhất là nghe tiếng khẽ móng tay mà tỉnh dậy. Thứ hai là khi có tiếng chuông đánh gần bên tai. Và thứ ba là khi ánh sáng mặt trời dòi đến, các ngài vẫn còn tỉnh nghe và tỉnh biết chỉ có cái không ăn uống gì cả mà thôi. Ngài Huyền cũng đã có ghi lại việc nhập diệt của Ngài Maha Ca Diếp gần Bồ Đề Đào Tràng trên núi kê túc như sau. Hiện tại Ngài Ca Diếp đang nhập diệt, thọ tưởng định và chờ đến khi nào Ngài Di Lạc Bồ Tát ra đời, đồ tam hội Long Hoa. Xong lúc ấy, có các vị tăng không tin nên đã cùng với Đức Phật Di Lạc đến nơi và dùng ngón tay khẩy ba lần lúc ấy, Ngài Ca Diếp từ bên trong hàng đá bay ra, dân y vàng của mẫu hậu Maya lên Ngài Ca Diếp và Ngài dùng thần lực để bay lên không trung và dùng lửa tam muội để thiêu thân mình rồi thác hóa. Như vậy, ta có thể tin là còn 7 triệu năm nữa. Trong 7 triệu năm ấy, Ngài Maha Kajip không ăn uống gì cả, còn ta ăn ngày 3 bữa vẫn thấy đói như thường, nghĩ đến đó mà thèn có lòng, nên cả ngồi đạo và ngồi tánh đều yên lặng, bước đi và bằng với nhau về những dự tính trong thời gian sắp đến.